các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhân tố đáng kể khiến mình có vấn đề thần kinh nếu bây giờ mình khai rằng tạ t ố n hàng ngày vào đây vài lần thì sợ rằng sẽ bất lợi cho anh ấy và tình hình sẽ càng thêm rối anh ấy vào đây lần nào cũng đều là với tư thế của kiến thức tập sinh cũng không ai cũng không có ai biết rõ anh ấy là ai kia mà h ì n h bèn gật đầu nói anh ta là bạn trai của cháu thì không thật sự xác đáng. Từ khi cháu nằm viện, anh ta chưa vào thăm cháu lần nào cả. Trước đây cháu chỉ có một hình cảm mơ hồ không rõ rệt về anh ta. khi bị áp lực quá căng, cháu có hơi nghĩ quá lên về sự tồn tại của anh ta. thực ra anh ta chỉ là một bạn học khác lớp, chúng cháu không có quan hệ gì thân thiết. ông đình thấy h ì n h đang sôi nổi bỗng trở nên trầm lặng. nhưng nói năng vẫn rảnh rọt đâu đấy. Ông hiểu cô khó tránh khỏi những thăng trầm về tình cảm, nhất là trong những ngày như thế này. Có thể thao gỡ được, thực không dễ dàng gì. Rõ ràng là cô ta đang rất cố gắng. Từ đầu đến cuối, mọi câu trả lời của cô ấy đều không có điểm nào mơ hồ né tránh, cũng không có điểm nào không phù hợp với thực tế. Nói cách khác, tức là cô Hinh. không có bất cứ dấu hiệu nào tương tự như chứng bệnh ảo giác. cô ấy rất chân thật, rất biết suy nghĩ, thậm chí còn biết phân tích tại sao mình lại có nhiều hành vi khiến cho người ta thấy khó hiểu như thế. ý bác sĩ đ ì n h là cô ấy có thể ra viện. bác sĩ tuấn nhìn tập bệnh án của diệp hình đặt ở trước mặt, nhưng ông không đọc. ông tuấn vẫn không thể hiểu nổi tại sao ông đình cứ lệch pha với mình trong ca diệp hình này. tôi vẫn cho rằng lúc đầu cho nhập viện là không thật cần thiết đúng là cô ta có hiện tượng ảo giác bản thân cũng không thể giải thích rõ được nhưng chỉ cần tư vấn tâm lý là đủ rồi bác sĩ tuấn là chuyên gia ở lĩnh vực này nhưng hình như anh chưa bắt đầu xúc tiến điều trị cho cô hình mà mới chỉ cho dùng thuốc tuy nhiên hiện nay cô ấy cũng không cần thiết phải được tăng cường điều trị nữa ông ta lại bắt đầu chỉ trích mình điều trị sai ông Tuấn bắt đầu thấy nóng mặt nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô Hình mới chỉ nhập viện nửa tháng nay, hiệu quả dùng thuốc cũng đang rất ổn. Lịch trình công tác của tôi thì kín đặt, còn rất nhiều ca cần được điều trị sát sao hơn. Riêng ca Uông Lan s à n đã muốn của tôi không ít thì giờ. Vậy thì kết luận về diệp hình là thế nào? Mấy vị lãnh đạo công tác sinh viên của trường cô ta đã nói chuyện với tôi. chủ yếu nhắc đến hai chữ thận trọng phía nhà trường cũng đang phải chịu áp lực Vì giáp đến ngày 16 tháng 6 cô hình rất cần t r ở về với cuộc sống bên ngoài anh định hả cô ta vẫn là bệnh nhân của tôi lần đánh giá này của anh b ố n không phải là thủ tục phải có tôi cho rằng vì thận trọng tôi cần phải giữ chân cô hình ở lại để quan sát thêm ít lâu nếu phải thế thì cũng phải chờ sau ngày 16 s tháng 6 sẽ cho cô ta ra v i ệ c Tôi đành nói thằng vậy. Xem ra nhà trường và ngay cả anh Tuấn nữa cũng tin rằng ngày 16 tháng 6 sẽ xảy ra chuyện không hay gì đó. Thế thì trước đây cô Hình muốn tìm hiểu rõ sự thật. Việc đó có quá nhiều điều đáng ngờ c h ă n g Ông Tuấn chợt n g ỡ ra, không biết nên đối đáp ra sao. hiếm có lúc ông Bí không thể trả lời đối phương. mặt ông đỏ bừng, thở gấp hồi lâu, rồi mới nói giọng đ ề u đèo: Anh Định đừng quên rằng mấy cô sinh viên mà anh đã từng điều trị cuối cùng đã ra sao? Bao năm qua anh có ngủ ngon giấc không? Buột miệng nói ra rồi, ông Tuấn mới thấy mình đã quá nặng lời. Đúng thế, ông Định cảm thấy ngực ông đau nhói, đau thấm lên vai, xuyên qua lưng. Một tay áp lên ngực, ngồi xuống, tay kia. bội s ụ c tìm trong khắp túi áo, ông Tuấn lập tức nhận ra rằng bác sĩ Đình bất chợt bị nhồi máu cơ tim. Nếu không có anh, em chẳng biết mình sẽ ra sao. Sau khi được t ố n khuyên giải an ủi, tâm trạng Hinh đã bình thản trở lại rất nhiều. Ông Tuấn đã cho cô biết cuối cùng khoa vẫn quyết định cô phải ở lại thêm một thời gian nữa. Hinh có cảm giác mình bị bấn c ợ t nhưng t ố n đã hết lòng an ủi cô, cô mới bằng lòng. sẽ tiếp tục vâng lời các bác sĩ. Tốn ra về rồi, hình lại không nén nổi buồn phiền vì không được ra viện. Cô muốn nằm ngủ một lát, có lẽ bị nghĩ ngợi quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.